Đợi sau khi cuộc chiến trong đại điện kết thúc, lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp giả vờ đối chiến đánh ra khỏi thôn đạo, dáng vẻ như không làm gì được lẫn nhau. thiên phạt đao chém tới, lập tức đánh phân thân toản địa giáp bay ra ngoài, lui về chỗ yêu tột. tiểu tử giao chiếc tôn khí ra đây, tà thử vương nhất thời sáng mắt, Lao tới trước tiên Chỉ bằng ngươi cút trở về Lâm tiêu cười lạnh một tiếng chém ra một đao Oanh Tà thử vương bật lui ra sau Vị trí bị thiên phạt đao đánh trúng máu tươi tuôn trào Đau tới nhe răng Quả nhiên là chiếc tôn khí uy lực đáng sợ thật Tà thử vương vừa sợ vừa giận Trước đó hắn đối chiến cùng lâm tiêu trong thông đạo Khi đó lâm tiêu hoảng sợ bỏ chạy. Không nghĩ tới hiện tại hắn lại bị lâm tiêu chém một đao văng ra ngoài. Hắn lập tức đem nguyên nhân quy kết ở chiến đao. Tiểu tử, ngươi dám đánh thương ta, ta muốn mạng của ngươi. Tà thử vương gầm nhẹ một tiếng tà khí bút lên, muốn ra tay. Tà ta thử vương, ngươi làm gì? Huyền diệu vương bước lên quát. Huyền Diệu Vương ta nghĩ làm gì chẳng lẽ ngươi không biết? Ánh mắt Tà Thử Vương hung ác. Chỗ này có bốn kiện chiếc tôn khí kết quả nhân tộc các ngươi chiếm hết ba, không khỏi không công bình đi. Công bình. Huyền Diệu Vương cười lạnh. Tà Thử Vương. Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Tranh đoạt chiếc tôn khí chỉ dựa vào bổn sự. Tài nghệ ngươi không bằng người. Còn nói công bình gì? Phải. Tài nghệ ta không bằng người. Không thể cướp được chiếc tôn khí trong tay các ngươi. Nhưng tiểu tử kia chỉ là một sinh tử nhị trọng. Có tư cách gì được chiếc tôn khí? Sợ gì hắn có được là vì không ai tranh với hắn mà thôi. Hiện tại ta ra tay với hắn. Có vấn đề gì sao? Ai nói không ai tranh với hắn, kim giáp vương không có sao? Tà hồn vương không phải sao? Cuộc chiến giữa bọn hắn ta cũng có nhìn thấy, hiện tại nếu bảo vật rơi vào tay lâm tiêu, đại biểu hắn có thực lực này. Huyền diệu vương cười lạnh nói, nhưng vừa nói ra chính hắn cũng sượng sốt. Bởi vì mọi người phát hiện sau một trận chiến đấu trong đại điện chỉ còn lại 11 người. Tà hồn vương biến mất không thấy. Tên kia chạy đi nơi nào rồi. Không ai đem chuyện tà hồn vương biến mất liên tưởng lên người lâm tiêu cùng kim giáp vương. Với thực lực tà hồn vương. Căn bản không khả năng bị hai tiểu bối giết chết. Lúc này những yêu vương còn lại đều đưa mắt nhìn thiên phạt đao trong tay lâm tiêu trong mắt hiện vẻ tham lam. Huyền diệu vương. Tà thử vương nói đúng. Bốn chiếc tôn khí phải dựa theo nhân số phân phối. Ít nhất nhân tộc cùng yêu tộc phải chi mỗi bên hai kiện. Hiện tại nhân tộc lấy ba kiện. Không khỏi có chút thái quá đi. Thiên ngạc vương lên tiếng. Hắn là cường giả sơn mạch vàng thú. Lại không đoạt được bảo vật. Trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Thiên ngạc vương nói đúng. Nhân tộc phải giao ra một chiếc tôn khí. long tượng vương cười lạnh lên tiếng trong ánh mắt. Và yêu vương tràn ngập vẻ tham lam. Phát tán ra sát cơ dày đặc. Trong lòng huyền diệu vương trầm xuống. Nếu chỉ một tà thử vương hắn không sợ hãi nhưng nếu cả sáu yêu vương đều đánh chủ ý với chiến đao của lâm tiêu dù sao nhóm người thiên uyên vương không lấy được chiến đao cũng sẽ không ra mặt nói giúp cho lâm tiêu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm linh hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 1.300 truyền thừa cầu Lâm tiêu Không bằng ngươi đưa chiếc tôn khí cho ta bảo quản Chờ ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi Tin tưởng chiếc tôn khí nằm trong tay ta Yêu tộc tuyệt sẽ không còn ý kiến Một thanh âm truyền vào trong tay Lâm tiêu Chỉ thấy ánh mắt diệt Linh Vương sáng lên khó môi cười lạnh Đa tả ý tốt của các hạ không cần. Lâm tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn trong lòng chỉ cười khinh thường. Muốn đoạt chiếc tôn khí các ngươi có thể thử xem một lần. Thời khắc mấu chốt tịnh thiên huyên lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấm nhiếp mạnh liệt. Tịnh thiên huyên, ngươi chiếm được cổ ống chúng ta không thể nói gì. Nhưng còn suốt đầu cẩn thận cổ ấm của ngươi khó bảo toàn. thiên ngạc vương cười lạnh nói, có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi. tịnh thiên huyên bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi. hạng ha, ha ha vẫn luôn không nói chuyện. lúc này lâm tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói, ta vốn nghĩ trong yêu tộc các ngươi vẫn có vài người tinh mắt, hiện tại vừa xem. Không ai có tiền đồ. Cũng chẳng khác gì tà thử vương. Tầm nhìn hạn hẹp. Không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Nhóm yêu vương giận tím mặt mà ánh mắt tà thử vương đỏ hồng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chiếu tôn khí mà thôi. Đã làm các ngươi mất lý trí như thế. Các ngươi cũng không nghĩ. Mang tộc đại tế tuy bọn hắn đi vào trước tiên Có thật nhiều cơ hội lấy đi chiếc tôn khí Nhưng hiện tại bọn hắn ở đâu? Khó môi lâm tiêu mang theo tia cười lạnh Trong lòng mọi người đều cả kinh Điều này đúng là không hợp lẽ thường Nhìn thấy biểu tình trầm tư của mọi người Lâm tiêu nhàn nhạt cười Theo ta biết Địa phương giấu bảo tàng của mang tộc trong bảo điện không chỉ một nơi. Vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là vòng ngoài bảo tàng mà thôi. Nhóm người đại tế tuy sợ dĩ không lấy bảo vật nơi này. Chính là vì giữ chân chúng ta. Làm hai tộc tự tàn sát lẫn nhau. Chết càng nhiều càng tốt. Bọn hắn có thể hưởng lợi ngư ông. Nếu ta đoán không sai trong khi chúng ta đang tranh đoạn chiếc tôn khí, nhóm người đại tế tuy khẳng định đã đi vào tận sâu trong bảo điện cầm đi bảo tàng chân chính. cho nên thứ cho ta hiện tại không phụng bồi, đương nhiên nếu ai muốn động thủ ta cũng không sợ. cười lạnh một tiếng thân hình lâm tiêu như điện trực tiếp lao về hướng đầu bên kia đại điện, bay nhanh đi. chúng ta đi. sư sư sư nhóm người huyền diệu vương tịnh thiên huyên cùng thiên uyên vương đều theo sát lâm tiêu ánh mắt lóe ra không biết được suy nghĩ điều gì tiến vào sâu trong bảo điện hiện tại chúng ta làm sao bây giờ muốn động thủ hay không vài yêu vương truyền âm hỏi lẫn nhau Theo ta biết Lâm Tiêu nói không sai, nơi này chỉ là bên ngoài bảo tàng tận sâu trong bảo điện còn có bảo tàng trung tâm. Phi Loan Vương lên tiếng. Ta cũng từng nghe nói tin tức này. Thiên Ngạc Vương gật gật đầu. Bọn hắn tới từ Thánh Địa Tam Đại Yêu Tục đương nhiên hiểu biết về bảo điện. Nếu nói như thế. Đám người mang tộc sợ dĩ không lấy bốn kiện chiếc tôn khí này chỉ sợ đúng như lời nói của Lâm Tiêu Là muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau Long tượng vương cau mày Rất có thể Nhóm mang tộc đã vào trước chúng ta Hơn nữa bọn hắn còn có được mê không châu Là người mang tộc Hiểu biết bảo điện vượt xa chúng ta Chiếc tôn khí đáng sợ bậc nào nhưng hiện tại thoạt nhìn uy lực không đủ Chỉ vì chúng ta không cách nào phát huy ra thực lực chân chính mà thôi Nếu không nhóm mang tộc không khả năng lưu lại bốn kiện chiếc tôn khí ở đây Một khi đã như vậy thì còn chờ cái gì Dù sao nhóm nhân tộc cũng không thể rời khỏi Nếu không tìm được bảo vật khác tới lúc đó tiếp tục giết bọn hắn cũng chưa muộn. Thiết lân vương lạnh lùng nói. Sáu yêu vương hóa thành lưu quang bay theo nhóm người lâm tiêu. Giờ phút này đúng như lời nói của lâm tiêu, nhóm người đại tế tuy đã đi tới mật thất cất giữ bí pháp truyền thường. Oanh long long, heo tổn thật lớn tâm huyết. Bọn họ rốt cục mở ra mật thất truyền thường. Thuận theo cửa lớn mở ra. Hết thảy hoàn cảnh bên trong liền bày ra trước mặt họ. Đó là một căn phòng hơn trăm thước. Dùng thiên ngoại thánh thiết đúc thành. Dù tôn giả cũng không thể phá khai. Mà bên trong có một thạch thai. Một viên cầu lóng lánh đang yên lặng nằm bên trong. Phát tán ra quan vượng mê môn. Nhìn thấy viên cầu trong mắt nhóm mang tộc toát ra vẻ kiếp động. Truyền thừa cầu, chúng ta rốt cuộc tìm được truyền thừa cầu tộc đàn chúng ta đã có hy vọng quật khởi. Đại tế tuy thì thào, ngữ khí kiếp động trong mắt thậm chí thấm ướt Hiện tại truyền thừa cầu ở ngay trước mắt chỉ cần lấy được một điếc quật khởi của mang tộc thành công một nửa. Đại Tế Ti Bốn người ma nhan đầy mong chờ nhìn Đại Tế Ti Truyền thừa cầu quan hệ trọng đại Không phải ai cũng lấy được các ngươi chờ ở nơi này để ta tới Sắc mặt Đại Tế Ti ngưng trọng Dặn dò một tiếng chậm rãi đi vào trong thạch thất. Ôm Đại Tế Ti vừa đi vào Một ít văn lộ điêu khắc quanh mật thất nháy mắt di động Từng đào ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ trên người Đại Tế Ti. Phát tán ra khí tức khủng bố. Chỉ cần hắn có gì động sẽ lập tức kích sát. Viễn cổ tổ tiên tại thượng. Ta. Mang tạp lỗ sa môn. Theo lời tổ tiên triệu hoáng. Trước đến đánh thức truyền thừa cầu. Giúp tộc đàn chúng ta quật khởi đại tế ti cúi lạy trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, tiến hành nghi thức độc hữu của men tột. quả nhiên sau khi hắn hoàn thành nghi thức, ánh sáng tụ tập trên người hắn nháy mắt trở nên dịu dàng. một thông đạo đi thông thạc thai trung ương phơi bày ra trước mặt của hắn. thần thái đại tế ti cung kính, chậm rãi đi về phía trước, Đi tới cạnh truyền thừa cầu Cũng không lập tức cầm lấy Mà tay phải tự động mở ra khe rãnh Lòng bàn tay đặt lên đỉnh truyền thừa cầu Một tia máu tư từ trong tay đại tế ti chảy ra Rơi lên viên cầu Ôm Truyền thừa cầu đại phóng hào quang Nhẹ nhàng rơi vào trong tay đại tế ti Đồng thời cả mật thất hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ trận văn chật ảm đạm. Hết thảy đều biến mất. Truyền thừa cầu rốt cục tới tay. Đi ra ngoài mật thất vẻ mặt đại tế ti kiếp động. Bí pháp truyền thừa vô cùng trọng yếu. Đại năng mang tộc chế tạo chí bảo điện. Vì phòng ngừa truyền thừa cầu bị chủng tộc khác lấy được. Vì vậy chuẩn bị thật kỹ càng Phải là người mang tộc chân chính mới có thể tiến vào mật thức Dùng chân huyết mang tộc hoạt hóa truyền thừa cầu Nếu là chủng tộc khác đi vào sẽ bị trận văn công kiếp Mà công kiếp cực kỳ cường đại Cho dù là tôn giả cũng không ngăn chặn được công kiếp Cho dù có cường giả xông qua được trận văn công kiếp Chiếm được truyền thừa cầu Vậy cũng vô dụng Không có mang tộc tình nguyện hoặc hóa chân huyết Truyền thừa cầu căn bản không thể khởi động Nếu có người cưỡng chế lấy đi tin tức bên trong Truyền thừa cầu sẽ tự động nổ tung Hóa thành cho bụi Đại tế tiết hiện tại chúng ta phải làm gì các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z một nghìn một trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z chương một nghìn ba trăm linh một cuối đường gặp mặt thật cẩn thận thu truyền thừa cầu vào giới chỉ đại tế tuy dằn nén nổi hương phấn trong lòng nói không biết nhóm nhân tộc cùng yêu tộc hiện tại thế nào rồi Bốn kiện chiếc tôn khí chúng ta không lấy. Nói vậy bọn hắn sẽ phát sinh một trường đại chiến. Thừa dịp còn có thời gian. Chúng ta lập tức đi khu vực bảo tàng trung tâm. Lấy đi bảo tàng rồi mới tính tiếp. Ngay lập tức nhóm mang tộc lại bay nhanh về hướng địa phương trung tâm. Cùng lúc đó cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cũng đang xuôi theo thông đạo tiếng nhanh nhóm người đại tế Ti cũng không biết bởi vì đoạn đường họ đi qua đã làm không ít cơ quan trong bảo điện mất hiệu lực hơn nữa còn có long gia chỉ điểm lâm tiêu một đường tiến thẳng hơn nữa có hai nhóm cường giả liên thủ ra tay cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn chỉ nửa giờ sau mười một cường giả nhân yêu hai tộc đã đi tới mật thất truyền thượng Nhìn cửa lớn bị mở ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Quả nhiên, bọn hắn lưu lại bốn kiện chiếc tôn khí là vì muốn lấy bảo vật tốt hơn. sắc mặt thiên ngạc vương khó xem, cắn răng nói. Thật không biết trong mật thất này cất giữ vật gì, nhất định là bảo vật càng quý hiếm hơn chiếc tôn khí. Diệt Linh Vương cũng lạnh lùng nói. Ta thử vương hóa thành bản thể cảm nhận khí tức ngoài mật thất, lãnh đạm nói. Khí tức bọn hắn vẫn còn tươi mới, vừa rời khỏi chỗ này chừng nửa giờ, rất có thể vẫn còn trong bão điện này. Đi tới phía trước. Lần này phải để cho đám mang tộc kia biết tay vì dám đùa giỡn chúng ta. Mọi người cũng không chút do dự tiếp tục đi nhanh tới trước. Đây! Một đám người hóa thành lưu quan bay nhanh. Đương đương đương. Ngay khi họ tiến về phía trước ước chừng một nén nhan thời gian, hai bên thông đạo đột nhiên xuất hiện từng cổ chiến đấu khôi lỗi. Cùng nhau liên thủ tiêu diệt chúng. Phi Loan Vương quát một tiếng. Trong nháy mắt đoàn người liên thủ. Chân nguyên mạnh liệt kích đảng. Tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Chừng một khắc sau gần 10 chiến đấu khôi lỗi đều bị đánh vỡ tan. Những cổ chiến đấu khôi lỗi trải qua thời gian quá lâu dài nên năng lượng đã tiêu hao gần hết không đáng sợ hãi. Mà trải qua cuộc chiến này mọi người cũng cảm nhận được sự cường đại của chiếc tôn khí. Điều này cũng khiến cho ánh mắt các yêu vương nhìn chằm chằm vào thiên phạt đao của lâm tiêu không chút ý tốt. Thông qua khu vực thủ hộ của chiến đấu khôi lỗi. Bay nhanh thêm chút lát. Thông đạo đã tới tận cùng. Lại xuất hiện một cánh cửa lớn thanh đồng khép hờ. Nhìn cửa khép hờ, mọi người không chút do dự tiến lên đi vào. Vừa đi vào cửa, một thạch điện an tĩnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thạch điện bố trí không xa hoa ngược lại thật đơn giản trống rỗng chỉ có một thạch thai sừng sững ánh mắt mọi người bị vài thân ảnh trên thạch thai hấp dẫn chính là năm người đại tế ti trong mắt mọi người đều lạnh xuống lộ ra vẻ hung ác đại tế ti thiên ngạc vương cười lạnh lên tiếng chư vị các ngươi tới cũng không chậm a Nhìn thấy đoàn người Phi Loan Vương trong lòng Đại Tế Ti không khỏi trầm xuống chợt cười nói Vậy sao? Phi Loan Vương cười lạnh Nhờ phúc của Đại Tế Ti Cuối cùng để chúng ta đuổi tới Nhưng xem ra bảo tàng trong này đều bị người vơ vét rồi đi Có phải có chút không hợp đạo làm người sao? Trong thạch điện trống rỗng, theo mọi người xem ra hiển nhiên đã bị Đại Tế Ti lấy đi sạch sẽ. Phế thoại với hắn làm gì, giết bọn hắn tiếp tục đoạt bảo tàng. Nói đúng. Diệt Linh Vương cùng tà Thử Vương quát to. Chư vị, chúng ta còn chưa lấy được gì. Đại Tế Ti cười khổ. Ánh mắt lướt qua đoàn người. Phát hiện còn 11 người. Chỉ thiếu tà hồn vương. Liền hiểu được kế hoạch khiến họ tự tàn sát lẫn nhau đã thất bại. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi. Thiên ngạc vương quát lạnh. Nếu ngươi không tin ta, ta cũng không biện pháp. Nhưng sự thật chính là như thế. Trong lòng đại tế tuy cũng uất ức. Sau khi lấy được truyền thừa cầu hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bảo tàng trung tâm. Nhưng nơi này chỉ có một thạch thai Vì vậy hắn liền hiểu được bảo tàng đặt trong thạch thai này Phải nghĩ biện pháp mở ra mới lấy được bảo vật Nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì cũng không thể mở ra Mãi tới khi đoàn người nhân Yêu hai tộc chạy tới Nếu có biện pháp hắn cũng không muốn chạm mặt với họ Nhưng trước khi lấy được bảo tàng hắn cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi cũng được. Như vậy đi. Chỉ cần các ngươi giao ra không gian dưới chỉ cho chúng ta kiểm tra. Nếu bên trong thật không có bảo vật. Chúng ta tự nhiên sẽ bỏ qua các ngươi. Thiên uyên vương cười chế nhạo. Ta nói không có là không có ta đường đường là đại tế ti Chẳng lẽ còn nói dối hay sao? Sắc mặt đại tế ti trầm xuống. Vậy thì cũng không chắc. Thiên uyên vương lạnh lùng cười. Thiên uyên vương, phế thoại với bọn hắn làm gì, giết bọn hắn sẽ lấy được bảo tàng. Diệt linh vương đầy sát cơ, nhìn qua nhóm người phi loan vương. Chư vị yêu tục các ngươi thấy sao đây? Đang có ý đó. Phi Loan Vương cười nhạt, động thủ. Mười một cường giả nháy mắt di động, sát. Xích Loan chân hỏa. Phi Loan Vương mở to miệng, một cổ hỏa diễm trực tiếp phun ra ngoài. Ta ảnh vô song. Ta thử Vương huy động móng vuốt trạo ảnh như mây đen bao trùm, nhấn chìm hết thể. Ngạc vị chấm thiên. Chiếc đuôi cứng rắn của thiên ngạc vương nhanh chóng bành trướng. Hóa thành thiết vĩ dài mấy chục thước phát tán ra hào quang Âm âm chụp xuống. Long tượng lực. Thiết lân phi thiên. Long tượng vương cùng thiết lân vương đồng thời đánh tới. Mà phân thân toàn địa giáp cũng vung ra móng vuốt bổ về phía trước. Đại tế ti, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt nhóm người ma nhãn lạnh lùng, truyền âm nói. Trước khi lấy được bảo tàng trung tâm, tuyệt không thể lui, cốt kính thủ hộ. Đại tế tuy quát lạnh một tiếng. Trước người đột nhiên xuất hiện một cốt kính. Nhanh chóng xoay tròn phát tán ra khí tức kinh khủng. Hóa thành một tòa đại trận đem năm người đại tế tuy toàn bộ bao phủ bên trong. Oanh Long Mười một cường giả đánh lên đại trận Chỉ oanh ra gợn sóng lăng tăng Ngay sau đó liền khôi phục hoàn hảo Mà năm người đại tế tuy không chút hao tổn Cái gì? Không có khả năng Đây là bảo bối gì? Đoàn người chống kinh Một kích liên thủ của mười một cường giả sinh tử tam trọng là khái niệm gì? Không nghĩ tới chỉ là một mặt kính đã ngăn được một kích liên thủ của mọi người. ha ha ha đây là thực lực của các ngươi sao? Các vị tự xưng cường giả đứng đầu hai tục hiện tại xem ra chỉ có thế đi. Nếu xé toan da mặt, Đại Tế Ti cũng không tiếp tục giả vờ ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi! Tà Thử Vương giận dữ. Ta thật không tin chỉ bằng vào cốt kính nho nhỏ này lại có thể ngăn cản chúng ta tấn công. Mọi người lại tiếp tục ra tay. Nhưng mặc cho họ tấn công thế nào lại chỉ có thể tạo ra gợn sóng trên đại trận. Căn bản không cách nào phá khai đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi một một trăm linh bốn truyện audo được phát hành tại truyện audo.xyz chương một ba trăm linh hai hạo thiên kính bốn người các ngươi duy trì đại trận ta thử mở ra thạch thai đại tế tuy cười lạnh nhìn hành động của đám người tà thử vương quát một tiếng chợt ngưng thần nghiên cứu thạch thai Mà bốn người ma nhãn khoanh chân ngồi bốn góc thạch thai. Từng luồng mang nguyên từ trong thân thể bọn hắn tràn ra. Gia trì vào trong cốt kính. Toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Trước thạch thai. Ánh mắt đại tế thi ngưng trọng. Không ngừng đánh giá. Thạch thai thập phần cổ xưa. Bên trên điêu khắc từng đạo văn lộ hữu dị. Cao thâm khó lường, giống như là trận pháp, hoặc như là phù văn, phản phức như hữu phủ thần công thiên nhiên. Lấy ánh mắt của đại tế tuy cũng nhìn không ra manh mối. Điểm mấu chốt chính là thạch thai thoạt nhìn bình thường, nhưng vô cùng cứng rắn. Bất kỳ thủ đoạn gì cũng không lưu lại chút vết tích. Mà điều này cũng làm Đại Tế tuy xác định bảo tàng được cất giữ bên trong. Liên tiếp thử nghiệm vài lần. Mọi người rốt cục dừng tay. Vô cùng tức giận. Bởi vì họ phát hiện muốn phá khai đại trận này thật sự phải nghĩ biện pháp. Cốt kính này là đồ vật gì vì sao uy lực mạnh như thế? Trong lòng đám người diệt Linh Vương không thể tin được. Nếu như ta đoán không sai, cốt kính kia cũng là một kiện chí tôn khí. Phi Loan Vương ngưng trọng lên tiếng. chí tôn khí không thể nào đâu. Chúng ta cũng có chí tôn khí, nhưng so sánh với vật này vẫn kém quá xa đi. Lúc trước đám người Phi Loan Vương cũng từng dùng chí tôn khí tấn công qua. Nhưng vẫn không thể phá vỡ đại trận khủng bố của cốt kính không giống nhau. chiếc tôn khí của chúng ta còn chưa chân chính phát huy được uy lực của nó. mà cốt kính của đại tế ti đã được kích hoạt rồi. phi loan vương lắc đầu nói. đã được kích hoạt. không có khả năng. đại tế ti mang tộc chỉ là thượng vị mang vương. làm sao có khả năng hoạt hóa chiếc tôn khí chỉ có tôn giả mới có thể sử dụng. Sắc mặt mọi người khó xem Ở đây nhiều cường giả đứng đầu lại bị một đại tế ti làm cho bó tay hết cát Thật không còn mặt mũi Để ta thử xem một lần Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người Tịnh thiên huyên nhẹ nhàng đi tới trước Ôm Cổ ấm trôi nổi trước người của nàng Dần dần một cổ khí tức kinh khủng từ trong người nàng tràn ra Cổ ống nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng hóa thành mười trượng. Như một ngọn núi lớn hướng cốt trính hung hăng đập xuống. Oanh! Trời sụp đất nước. Cả thạc điện chấn động mạnh. Đại trận phát tán ra lực lượng đối chiến cùng cổ ống, Làm các vương giả không ngừng thối lui về phía sau. Ui ác thật khủng khiếp. Sắc mặt mọi người đại biến. Âm thầm chấm kinh nhìn tịnh thiên huyên. Giờ phút này nhìn nàng phiêu giật suốt trần. Khí chất hủy thiên diệt địa làm mọi người âm thầm biến sắc. Nữ tử này thật lợi hại, nhân cột lại có người nghịt thiên như thế. Phi Loan Vương không ngừng chuyển mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể lẫn cảm thán Kịch liệt gia phong làm sắc mặt bốn người ma nhãn tái nhợt thân hình lão đảo. Sắc mặt đại tế tuy cũng thay đổi Hạo thiên kính, định Hắn hét to một tiếng Miệng phun ngụm máu tươi lên cốt kính Trong nháy mắt cố kính lên ổn định lại Phanh Cổ ấm xoay chuyển Nhanh chóng biến nhỏ rơi vào trong tay tịnh thiên huyên Mọi người nhìn tịnh thiên huyên Sắc mặt nàng có chút tái nhợt thoáng lắc đầu Thật sự là vô dụng chỉ là một trận pháp nho nhỏ cũng không phá được. đây là thực lực cường giả đỉnh phong của nhân yêu hai tộc. hiện tại các ngươi không khỏi quá yếu. thanh âm long gia chợt vang lên. lâm tiêu không cho rằng như vậy. chỉ là vì mọi người không muốn bị bại lộ thực lực chân chính mà thôi. bởi vì hai tộc vốn là tử địch. Chúng ta đừng lấy cốt kính là mục tiêu công kích, nếu đây là trận pháp, vậy phá trận thì tốt hơn. Lâm tiêu lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nói thật nhẹ nhàng, phá trận, dễ dàng vậy sao? Nghe được lời của lâm tiêu, tạc thử vương cười lạnh chế nhạo nói. Muốn phá trận thì không dễ dàng, nhưng đây cũng là một biện pháp, bằng không ngươi nghĩ biện pháp khác đi lâm tiêu cười lạnh tiểu tử ngươi muốn chết phải không tà thử vương hung dữ nói tà thử vương câm miệng cho ta thiên ngạc vương quát một tiếng ánh mắt nhìn lâm tiêu lâm tiêu hay là ngươi có nghiên cứu về trận pháp không dám nói nghiên cứu có chút hiểu biết mà thôi lâm tiêu thản nhiên đáp vận chuyển cử tinh ngạo thế quý hai mắt chợt bắn ra quang mang bao phủ đại trận phía trước. nhưng thật rõ ràng, đây là trận pháp do chí tôn khí thi triển. dù hắn hiểu rõ quá trình đại trận vận chuyển, tìm ra nhược điểm, nhưng với thực lực của hắn muốn phá giải thật sự vô cùng khó khăn. tiểu tử, ngươi có nhìn thấy được biện pháp nào hay không. Nhìn thấy lâm tiêu thật lâu không nói chuyện, tà thử vương lại khiêu khiếp. Lâm tiêu không quản tới hắn, chỉ nhìn chầm chầm đại trận nói. Các ngươi nghe ta chỉ huy. Ta bảo các ngươi ra tay thì lập tức xuất thủ. Mà tà thử vương. Nếu ngươi không muốn lấy bảo tàng thì tránh khỏi đây đi. Ngươi! Đủ rồi. Phi loan vương bất mãn mắng. Trong lòng hắn ngày càng chán ghét tạp thử vương. Mà những yêu vương khác cũng khó chịu. Người này thật không biết nhìn cả đại cục. Lâm tiêu, ngươi cứ nói đi, chúng ta nghe lời ngươi phân phó. Huyền diệu vương lên tiếng nói. Những người khác đều gật đầu. Theo lâm tiêu phân phó, mọi người lập tức oanh kiếp đại trận theo quy luật nhất định, liên tục không ngừng. Mỗi lần oanh kiếp đều làm đại trận gợn sóng, mà ánh mắt lâm tiêu cũng sáng lên. Công kiếp Thuận theo sự chỉ huy của lâm tiêu, bốn người ma nhãn gặp phải áp lực ngày càng lớn. Đại tế tuy, chúng ta sắp không kiên trì được nữa. sắc mặt ma nhãn khó xem. Mỗi lần bị tấn công hắn đều cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn có cảm giác lực bất tòng tâm trong lòng đại tế tuy cũng lo lắng oanh oanh oanh lâm tiêu không ngừng điều chỉnh thời cơ tấn công rốt cục gợn sóng ngày càng lớn cuối cùng sau một lần mọi người toàn lực công kích đại trận ầm ầm vỡ nát sát đám người phi loan vương giận dữ xông lên ma quan ma nhãn phản ứng nhanh nhất Hắn bật dậy Con mắt thứ ba mở ra Lập tức bắn ra một đạo hát quan Hoàn tạo hết thể Những nơi đi qua hộ tráo trên thân các cường giả vỡ nát Lực lượng khủng bố hủy diệt hết thể Nhưng công kích của đám người phi loan vương không kém Yêu nguyên cùng chân nguyên càng quét đối phương hình thành uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp đánh nát nửa thân thể của ma nhãn. Ô, sinh tử lực lưu chuyển, ma nhãn nhanh chóng hồi phục lại, chỉ thoáng chốc đã hoàn hảo như trước. Giết hết đám người man tộc, không lưu người nào. Thiên Ngạc Vương rít gào lao tới đại tế ti. Oanh, sát, sát. Mọi người đều tuyển mục tiêu là đại tế tuy mang tục đồng loạt lao thẳng về phía hắn. Hừ! Thấy nhiều người lao tới mình như thế. Đại tế tuy hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đột nhiên bắn ra hào quang quỷ quyệt. Cốt kính sáng lên. Phát ra ánh sáng rực rỡ. Hào thiên kính thần quang phổ chiếu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một nghìn một trăm linh năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương một nghìn ba trăm linh ba nguy cơ của man tộc một trên cốt kính phong cách cổ xưa đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ cả cốt kính trong nháy mắt hóa thành mặt trời hừng hực Tỏ ra hào quang vạn trượng xông về đám người thiên ngạc vương trước nhất đứng mũi chiều sào a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong thạch điện thiên ngạc vương xông lên trước tiên thân thể bị hào quang này hòa tan đi đại lượng sinh tử chi lực không ngừng tan rã chẳng khác gì tuyết đông gặp nắng xuông hỗn đản vạn thú vô cương Trong thống khổ, thiên ngạc vương hét lớn một tiếng. Trên người đột nhiên bắn ra vô số hư ảnh yêu thú. Oanh một tiếng, hư ảnh nát bấy. Thân thể của hắn bay ra ngoài. Miệng phun máu tư như mưa. Không chỉ có thiên ngạc vương. Tất cả vương giả xông lên trước tiên bị ánh sáng này chiếu vào đều bị thương nghiêm trọng. Rất nhiều máu tươi tung tóm trên không trung Bọn họ không ngừng thi triển tuyệt kỹ lưu ra phía sau Mà đám người lâm tiêu đi ở phía sau lại tốt hơn không ít Nhưng vẫn bị không ít hào quang chiếu vào người Lâm tiêu lập tức cảm nhận được tế bào trong người bị hào quang chiếu vào không ngừng chết đi Một lực lượng thần bí ăn mòn thân thể của hắn Rầm rầm rầm Tinh thần chân nguyên kích động, lâm tiêu kiệt lực ngăn cản thế công của đối thủ. Giết! Nhân cơ hội này, bốn đại man vương xông tới. Xíu! U! Trong đó thứ châm cùng bố lỗ phân biệt lao thẳng vào hai người bị thương nghiêm trọng nhất. Thực lực đối thủ hơi mạnh hơn hai người. Mà cương đạt và ma nhãn phân biệt lao tới hai người yếu nhất. Bọn họ đã phân công rõ ràng với nhau Cường giả nhân Yêu hai tộc lập tức lâm vào nguy cơ So sánh với cường giả men tộc Võ giả nhân Yêu hai tộc cực kỳ yếu thế Cái kia chính là không hiểu phối hợp Không tính nhiệm lẫn nhau Đừng nói là hai tộc với nhau Cho dù là cùng tộc cũng có phòng bị nhưng mà mang tột thì khác. bọn họ cực kỳ tín nhiệm nhau. tiếp nhận đại tế ty lãnh đạo. vô cùng ăn ý. tiểu tử nhân tột đi chết đi. trong đó cương đạt nhìn chằm chằm vào chính là lâm tiêu. trong mắt hắn lâm tiêu là một trong những kẻ yếu nhất trong nhân. yêu hai tột. hơn nữa không có nắm giữ bất tử bất diệt. Dễ dàng đánh chết. giết hắn có thể giảm bớt một mục tiêu. Hơn nửa trận pháp vừa rồi sở dĩ bị phá hoàn toàn là vì lâm tiêu chỉ huy cũng làm cho cương đạt vô cùng tức giận hắn. Trong lúc nổi giận nhìn thấy toàn thân cương đạt đầy cơ bắp. Thân thể đen kịt như sắt thép xây dựng thành. Thiết quyền như sao băng từ trên trời rán xuống. Điên cuồng đánh vào đầu lâm tiêu. Phá. Lâm tiêu mặt không biểu tình. Lạnh lùng quát một tiếng. Thân hình không lùi mà tiến tới. Thiên phạt đao xẹp qua một đường cung sáng người va chạm với quyền màu đen. Lực lượng thật mạnh. Sức lực to lớn dọc theo thiên phạt đao truyền tới. Thân thể lâm tiêu bay ngược ra sau. Trên mặt biến sắc trên lực lượng cương đạt mang tộc còn mạnh hơn mình quá nhiều lâm tiêu giật mình mang tộc cương đạt thì khiếp sợ sau một quyền trên thiết quyền của hắn xuất hiện một khe rãnh thật sâu máu tươi chảy ra như suối đồng thời lực lượng chấn động này dọc theo cánh tay truyền vào nội phủ chấn động ngủ tạng lục phủ của hắn tiểu tử nhân tộc này vì sao mạnh như thế? Cương Đạt mở to hai mắt không thể tin được vô cùng khiếp sợ. Ta cũng không tin. Chợt cảm giác không phục trong lòng Cương Đạt dâng lên. Trong mấy đại mang vương, Hắn là người không có suy nghĩ nhiều nhất. Đối phó địch nhân đều bằng vào tất cả lực lượng trấn áp đối thủ. Vương giả bị quyền của hắn đánh nổ nhiều không kể xiết Hắn đã không nhớ rõ mình đã dựa vào thiết quyền đánh nổ bao nhiêu vương giả. Cho dù là bố lỗ thượng vị mang vương, đối mặt thiết quyền của hắn cũng không dám đón đỡ. Lâm Tiêu là người đầu tiên dùng thực lực vương giả sinh tử nhị trọng ngăn cản thiết quyền của hắn. Quyền bạo tinh thần. Hắn hít sâu một hơi. Lực lượng tăng lên lớn nhất trong đôi mắt bắn ra chiến ý bất diệt đánh tới lần nữa. Bạo. Mặc dù biết đối phương không thể giết mình. Nhưng biết rõ lực lượng của đối phương. Lâm tiêu còn đi ngạnh kháng thì chính là đầu ngốc. Lúc quyền của cương đạt đánh tới. Thân thể lâm tiêu biến mất. Lợi dụng phong chi áo nghĩa tránh đi. Đông. Thiết quyền đánh vào hư không, không gian nhộn nhạo tùy thời vỡ ra. Tiểu tử có gan ngươi cũng đừng trốn. Một kích này không trúng, cương đạt phiền muộn muốn thổ huyết. Không né chẳng lẽ để ngươi xem là bao cát sao? Lâm tiêu cười một tiếng, vận chuyển phong chi áo nghĩa tới cực hạn, thân thể đã hư vô như mây khói. Thời điểm lâm tiêu cùng cương đạt ra phong. Ma nhãn đã tìm tới phân thân toản địa giáp. Tuy thực lực ma nhãn coi được, Nhưng ở trước mặt phân thân toản địa giáp lại không có bao nhiêu ưu thế. Sau khi giao thủ một lượt đã lui lại, Chư vị còn chờ cái gì? Chỉ là mấy mang tột. Chẳng lẽ bằng vào bấy nhiêu người chúng ta lại không thể làm gì bọn chúng sao? Trước hết giết bốn đại mang vương, Lại đi tìm đại tế ti tính sổ. Ở một bên khác. Thiên ngạc vương bị thương nặng điên cuồng nhìn chầm chầm vào bố lỗ đang truy kích. Hắn đường đường cường giả sơn mạch vạn thú. Đã lúc nào tức giận như thế. Lúc này gào thét một tiếng. Hắn biến hóa bản thể to lớn. Một khí tức kinh khủng tràn ra. Oanh! Cái đuôi to thiên ngạc vương tràn ngập yêu nguyên. Giống như một cây trụ trời đánh lên người bố lỗ mang vương. Yêu nguyên nồng đậm tuôn ra ngoài. nện hắn té xuống nền thạch điện. phun máu tư như suối. Không cho bố lỗ kịp phản ứng thiên ngạc vương há to miệng và một đào ánh sáng màu đen xoay tròn bay ra khỏi miệng của hắn. Cực quan chân không lãng. Ô bố lỗ vừa nhảy lên còn chưa kịp phản ứng đã bị hào quang đánh vào người. Kêu thảm một tiếng. Thân thể vỡ ra. Ngay sau đó từng đám huyết nhục nhút nhứt. Không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Chân hỏa phần thiên. Không chờ tất cả huyết nhục tổ hợp lại. Phi loan vương bên cạnh hóa thành bản thể. Một đầu xích loan toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện trong thiên địa. Đôi mắt đỏ thẫm, Cái miệng đỏ như máu mở ra phun lửa. Không ngừng thiêu đốt huyết nhục bố lỗ. Trừ khử sinh tử chi lực của hắn. Bố lỗ. Vốn cương đạt và ma nhãn đang chiến đấu với lâm tiêu cùng với phân thân toàn địa giáp. Hai người kinh sợ rống to lên tiếng. Buông tha đối thủ tập sát Phi Loan Vương Cốt ngay Đáng tiếc không chờ bọn họ ra tay Long tượng vương và thiết lân vương sắc mặt lạnh như băng đã ngăn cản hai mang vương Đại tế tuy ở xa xa thấy thế Trên mặt đầy tức giận Vung pháp trượng đánh vào Phi Loan Vương Một tiếng nổ vang Trực tiếp đánh vỡ chân hỏa của Phi Loan Vương Chân họa đầy trời tiêu tán đi. Trong hư không. Sinh tử chi lực của bố lỗ chỉ còn lại một phần năm. Dần dần khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Mang trên mặt vẻ sợ hãi. Đồng thời trong quá trình khôi phục lao thẳng về phiếu đại tế ti. Bố lỗ cẩn thận. Đột nhiên đại tế ti rốn to lên tiếng chẳng biết lúc nào có một bảo ấm phong cách cổ xưa xuất hiện trên đầu bố lỗ, chính là chiếc tôn bảo ấm mà Tịnh Thiên Huyên đạt được. Dưới đại ấm hỗn độn chi khí tràn ngập, chấn áp xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm linh sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm bốn nguy cơ của mang cộp hai oanh bố lỗ vừa ngưng tụ thân hình lập tức chia năm xẻ bảy cổ ống rung động lắc lư hỗn độn chi khí áp xuống thân hình của hắn bị xoắn vết trong chết mắt thân là thượng vị mang vương bố lỗ tan thành mây khói máu tươi rơi đầy đất nhuộm đỏ đại điện Chỉ còn lại đạo văn vừa thô vừa to đang lập lòi. Chiến đấu đến bây giờ, rốt cục có cường giả bắt đầu vẫn lạc. Bố lỗ! Không! Người bên mang tộc cả kinh rống to trong đôi mắt tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Không cần gọi! Mới vừa rồi là bố lỗ! Bây giờ lập tức tới phiên các ngươi! Yên tâm! Các ngươi sẽ không có tên nào chạy thoát đâu. Diệt Linh Vương lạnh lùng cười cười, Vây dết thứ châm ở bên cạnh. Lui, lui về sau. Đại tế tuy quát lên. Muốn lui, nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả nắm lấy cơ hội. Mọi người làm sao dễ dàng buông tha thứ châm rời khỏi. Diệt Linh Vương Tà Thử Vương Thiên uyên vương, huyền diệu vương bốn đại vương giả ra tay, thi triển tất sát tuyệt kỷ của bản thân, chỉ nghe tiếng kêu thảm vang vọng. Thượng vị mang vương thứ châm mang tộc thân nổ tung, từng đám huyết nhục rơi xuống như mưa, nhưng mà trong đó không còn sinh tử chi lực nào cả, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Sinh tử tam trọng vương giả rất khó vẫn lạc đây là sự thật Nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai Một đấu một không nhờ vào ngoại vật Cho dù là mạnh nhất chẳng đánh yếu nhất đều rất khó giết đối thủ Nhưng mà bây giờ là mấy người đánh một thì khác Mấy đại vương giả liên thủ đánh chết cường giả cùng cấp vật cũng không phải là chuyện khó khăn gì Thứ châm Đại Tế Ti mở to hai mắt, vô cùng phẫn hận. Đại Tế Ti, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ma nhãn cùng cương đạt cũng gấp lên. Tiếp tục như thế mấy người bọn họ sẽ chết hết. 11 so ba. Số lượng quá cách xa Là ta sai lầm. Đại Tế Ti nắm cốt kín trong mắt tức giận như chảy máu ra ngoài. Hắn vẫn không ngừng lui ra thạch điện phía sau. Thừa diệp thắng lợi truy chứ. Giết bọn chúng. Thiên ngạc vương cũng mặc kệ đám người đại tế ti bi thống cả đám đánh chó mù đường xông thẳng lên phía trước. Răng rắc. Đúng lúc này. Đột ngột tủ đá trong thạch điện đóng chặt lại đã mở ra. Một khí tức hồng hoang viễn cổ từ trong lan tràn ra ngoài. Tỏ ra thì áp bao phủ tất cả Là bảo vật Phát hiện cảnh này ánh mắt mọi người sáng lên Chí bảo trong điện đều là chiếc tôn khí Như vậy trong tủ đá hạt tâm của thạch điện sẽ là bảo va gì? Mười phần là chí bảo vượt qua chiếc tôn khí Tủ đá mở ra rồi Bảo vật hạt tâm Trừ lâm tiêu số ít mấy người ra những người khác ánh mắt đầy nóng rực, hận không thể lập tức tiến lên cướp tủ đá vào trong tay của mình. ngay cả đại tế tuy thối lui đến biên giới thạch điện cũng nhìn qua, vừa rồi dưới nguy cơ sinh tự ác bát. giờ phút này không lùi mà tiến tới. bảo tàng hạt tâm của men tộc bọn họ tuyệt không thể rơi vào trong tay nhân tộc và yêu tộc được. Esher. Hành động đầu tiên là Tạ Thử Vương, cách tủ đá gần nhất chính là hắn. Trong tranh đoạt bảo tàng ở bên ngoài, Tạ Thử Vương không chiếm được bảo vật gì. Chuyện này làm cho hắn rất không cam lòng. Dĩ vãng hắn xuôi gió xuôi nước. Tại lãnh địa mình nói một không hai. Đó là tồn tại cao quý và chói mắt. Nhưng mà trong đội ngũ này hắn phát hiện chính mình là kế cuối. Mỗi người nơi đây không ai yếu hơn hắn. Thậm chí trong quá trình tranh đoạt bảo vật ngay cả một nhân loại vương giải nhị trọng cũng mạnh hơn hắn. Chuyện này làm cho hắn cao ngạo chịu không nổi. Mà hôm nay, chí bảo trọng yếu nhất trong điện rõ ràng ở bên cạnh hắn. Chuyện này làm cho hắn vui vẻ kích động. Vèo! Hộ thể yêu nguyên lập lòi tà thử vương phóng thẳng tới khe hở tủ đá đen mở ra. Không nên vọng động. Phi loan vương và thiên ngạc vương đồng thời nhắc nhở tà thử vương. Tà thử vương cười lạnh một tiếng tốc độ không giảm. Đắc thủ. Lón lên nhấp nháy. Tà thử vương xuất hiện trước tủ đá. Đẩy tủ đá ra. Đồng thời thò tay vào trong. Bắt được vật cứng rắn Kéo ra ngoài Oanh Đây là một thanh chiến phủ giống liêm đao Chiến phủ là trạm rồng Vô cùng sắc bén Phía trên có khắc hoa văn thần bí khó lường Giờ phút này bị tạp thử vương một lấy ra Khí tức trấn áp tuyên cổ bắn ra ngoài Khí tức này còn cường đại hơn đại tế ti kiếp hoạt cốt kín nhiều lắm Bảo bối tốt Tà thử vương vui vẻ như điên Oanh Đột ngột Tủ đá trước mặt tà thử vương dường như có người nào ở bên trong đánh tan nắp tủ đá Ha ha ha, ngủ say nhiều năm như vậy Thiên thực mang tôn rốt cục ta lại thức tỉnh lần nữa một giọng nói khàn khàn từ trong tủ đá vang lên, vốn cực kỳ yếu ớt, nhưng dần dần âm thanh càng ngày càng to lên, cuối cùng như sấm sét, tiếng cười như điên quanh quẩn trong thạch điện. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong tủ đá có một bóng người đang ngồi. Đây là một trung niên mang tộc gầy yếu da bọc xương. Hai mắt mở ra, con mắt màu xám như nhật nguyệt sinh diệt, khí tức chống nhiếp thiên địa bao phủ các nơi, không tốt, tà thử vương ở gần biết chuyện lớn rồi, chỉ cảm thấy da đầu run lên, vội vàng lùi lai, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, mà uy ác đã chống nhiếp hắn, Tốc độ phản ứng chậm một nhịp. 3. Trung niên mang nhân tay bắt lấy chiến phủ trong tay tà thử vương, dùng sức kéo một cái. a Tà thử vương kêu lên thảm thiết toàn bộ cánh tay phải bị đối phương kéo xuống, máu tươi phun tung tóm. Thân thể sinh tử tam trọng vương giả cứng rắn như sắc. Người khác muốn phá hư không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà ở trước mặt trung niên mang nhân lại dễ dàng như bẻ gãy rau cải trắng Kéo đứt cánh tay phải tà thử vương Chiến phủ trở lại trong tay trung niên mang nhân Hắn cho cánh tay vào mồm như ăn rau cải trắng Gặt, gặt Sau đó nuốt toàn bộ cánh tay phải của tà thử vương Sau đó hắn đứng lên Chiến phủ lăng không vẽ một cái bổ lên người tạp thử vương. Phù một tiếng. Thân thể tạp thử vương bị phân thành hai nửa. Yếu ớt giống như đầu hổ. Trung niên mang nhân hát to miệng hết một cái. Thân hình tạp thử vương cùng với đạo văn và sinh tử chi lực lập tức bị hút vào thân thể trung niên mang nhân. Khí huyết chi lực trong người trung niên mang nhân đang hoạt động trở lại. Vốn thân thể gầy yếu da bọc xương đã bành trướng như bóng hơi. Trong nháy mắt đã trở nên vô cùng khôi ngô Hát hát hát tại đây thật náo nhiệt. Trung niên mang nhân nhìn quét qua đại điện. uy áp khủng bố trấn áp mọi người nơi này. Mọi người gần như hít thở không thông. Thiên thực mang tôn Chẳng lẽ là tôn giả men tột Bên trong thạc điện Trong nháy mắt Tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi Đường đường tạt thử vương Lại bị hai chiêu của đối phương đánh chết Nuốt cả vào trong bụng Ngay cả thi thể cũng không còn Mọi người sinh ra sợ hãi thật sâu Lâm tiêu tiểu tử Ngươi phải cẩn thận tên này là tôn giả mang tộc từ thời viễn cổ. không biết nguyên nhân gì mà còn sống tới bây giờ. giọng ngưng trọng của long gia vang lên trong lòng lâm tiêu. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz. một một trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz. chương một nghìn ba trăm linh năm thiên thực mang tôn. Thật sự là tôn giả mang tột, lâm tiêu chấn động, sinh tử tam trọng vương giả và thần vọng cảnh tôn giả tuy chỉ kém một đẳng cấp, nhưng cả hai chênh lệch như ngày và đêm. Cả hai là một cái hào rộng không cách nào vượt qua. a tiểu gia hỏa nhân tột cùng yêu tột và ngươi nữa, thế nào? Chẳng lẽ là hiện tại người... Yêu hai tộc vẫn còn thống trị mang hoang cổ địa sao? Trung niên mang nhân đứng trong thạch điện, cẩn thận đánh giá chung quanh, như mày nói ra. Thiên thực mang tôm tiền bối là thiên thực mang tôm. Mang tộc thần sắc đại tế ti trở nên kiếp động, sắc mặt của hắn ửng hồng, hai chân quỳ xuống. Mang tộc mang tạp lỗ sa mông, bái kiến thiên thực mang tôm. Tiểu gia hỏa sa môn thì, ngươi nhận ra ta sao? Đại danh mang Tôn, mang tạp lỗ tất nhiên đã nghe qua, nhưng mà ngày năm đó không phải đã vẫn lạc sao, vì sao lại? Hắc hắc hắc! Ta không có vẫn lạc. Chỉ lợi dụng mang tộc chuyển sinh chi thuật ngủ say trong chí bảo đại điện. Trấn phong huyết nhuột, khiến cho một đường sinh cơ bất diệt một khi thi triển thuật này Cử tử nhất sinh không nghĩ tới thiên thực ta lại thành công thiên thực đại nhân vẫn còn sống thật sự là trời thương mang tục mang tục ta có hy vọng quật khởi a thần sắc đại tế ti điên cuồng nước mắt kíp động chảy xuống thiên thực mang tôn hắn trong tư liệu lịch sử của mang tục đã từng thấy qua vào thời đại viễn cổ hắn là một trong những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của mang tộc. năm đó tam tộc đại chiến bộc phát. cơ hồ tất cả mang tôn đều vẫn lạc. không nghĩ tới thiên thực mang tôn không chết. ngược lại tự mình giam cầm trong chí bảo đại điện. vẫn sống tới tận bây giờ. cho tới nay, đại tế tuy đều ngóng trong hy vọng mang tộc quật khởi. Lúc này đi chí bảo đại điện cũng là như thế Mà muốn mang tột quật khởi Nhất định phải sinh ra cường giả mang tôn Hắn khổ tâm đạt được truyền thừa bí pháp Tìm kiếm hạt tâm bảo tàng cũng là vì như thế Nhưng đại tế tuy làm thế nào cũng không nghĩ tới Trong chí bảo đại điện vẫn còn mang tôn còn sống Hơn nữa còn là thiên thực mang tôn tiến tâm lừng lẫy thời kỳ viễn cổ. Có thiên thực mang tôn ở đây. Mang tục lo gì không thể hương thịnh. Nhân tục cùng yêu tộc Chắc chắn phải trả giá bằng máu. Tiểu gia hỏa mang tạp lỗ ta ngủ say những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đầu tiên sau khi thiên thực mang tôn thức tỉnh chính là tìm hiểu tình huống đại lục hiện nay. Thiên thực mang tôn tiền bối, hôm nay mang hoang cổ điệu. Đại tế tuy nhanh chóng nói rõ tình thế đại lục hiện tại. Thiên thực mang tôn ngay từ đầu thần sắc còn tương đối trấn định, sau khi nghe xong dần dần khiếp sợ, nói không nghĩ tới. Nhân tộc và yêu tộc thân là hai đại tộc đỉnh phong lại trở mặt thành thù, chém vết lẫn nhau. Cơ hồ tất cả cường giả vẫn lạc, văn minh tàn lụi, bị suy tàn tới tình trạng này. Nói như vậy, những tiểu tử nhân tộc và yêu tộc ở đây chính là nhân vật đỉnh cấp của hai tộc. Ánh mắt sâm lãnh của thiên thực mang tôn đảo qua đám người phi loan vương. Phi loan vương các những người khác biến sắc. Vào khoảnh khắc thiên thực mang tôn thức tỉnh thì bọn họ đã cảm thấy không đúng. Bước chân chậm rãi lui về phía sau. Giờ phút này đã thối lui đến cửa thạch điện. Nhìn thấy ánh mắt thiên thực mang tôn đảo qua thì thân hình bất động. Trốn! Đi mau! Sương sương sương sư, sư, sư, sư vèo! Trong một lát cường giả nhân yêu hai tộc đã nhanh chóng bỏ chạy. Thiên thực mang tôn trong chí bảo đại điện còn có một mang tôn, lần này chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệt Linh Vương tuyệt vọng. Từ khí tức thiên thực mang tôn phát ra tuyệt đối là tồn tại vượt qua bọn họ. Mà chiến phủ trong tay hắn tuyệt đối là chiếc tôn khí vô cùng cường hoàn. Cho dù là cái nào trong cả hai đều có thể giết bọn họ. Chớ đừng nói cả hai đầy đủ. Không trốn thì tạc thử vương chính là tấm gương của bọn họ. Thiên thực mang tôn đại nhân. Mấy nhân loại và yêu tộc kia chính là kẻ tranh đoạt bảo tàng của chúng ta. Lúc trước còn đánh giết vài cường giả tộc ta. Chúng cũng là cường giả tọa trấn nhân tộc. Yêu tộc tại mang hoang cổ địa. Mang tôn đại nhân. Ngàn vạn không thể để cho chúng trốn thoát. Đại tế tuy lo lắng nói. Yên tâm đi, trước mặt thiên thực mang tôn ta, ai cũng đừng mong chạy trốn được. Thiên thực mang tôn lạnh lùng cười cười trong đôi mắt bắn ra sát cơ đáng sợ quát lên. Tự tiện xông vào chí bảo điện của mang tộc ta, các ngươi đều phải chết. Những lời này vừa ra, ui ác vô hình lập tức lan tràn ra ngoài, làm cho những người kia gặp tai nạn to lớn. Oanh! Chữ chết vừa vang lên. Cánh cửa thanh đồng vốn mở ra một khe hở đã đóng lại. Trong nháy mắt mọi người sắp rời khỏi đã bị vây bên trong. Ngay sau đó ui ác khủng bố đánh tới. Mười người đều bay ra ngoài. Dính vào vách tường. Đầu óc hỗn loạn. Tim đập nhanh không ngừng. Nhanh hơn bình thường mười lần. Mấy chục lần. Huyết dịch toàn thân ngược dòng. Thân thể chết cứng. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt máu tươi phun trào. Bị thương nghiêm trọng. Ui ác âm ba công kiếp. Rất nhiều vương giả hoảng sợ. Ui ác âm ba công kiếp. Chính là trong âm thanh ẩn chứa uy ác của chiếc cường giả. Uy ác không chỉ có khí tức của cường giả. Mà nó còn bao hàm linh hồn võ giả. Ý chí võ đạo. Một khi khuyết tán ra sẽ xúc phạm linh hồn. Sẽ tạo thành áp lực to lớn. Kẻ yếu sẽ bị thương nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ vẫn lạc. Hát hát có chút ý tứ xem đám gia hỏa các ngươi có thể ngăn cản mấy lần chết thiên thực mang tôn mở miệng sống âm uy áp càng khủng bố hơn lúc trước lại tiếp tục đánh tới thân thể mọi người dán lên vách tường không thể động đậy sắc mặt trắng bệch đau hồn trấn thời khắc mấu chốt lâm tiêu cũng bất chấp ẩn dấu thực lực tam tinh mang vương sáu trang xuất hiện Đồng thời nhị trọng đa hồn đỉnh phong trong đầu vận chuyển tới cực hạn. Định trụ thần hồn. Còn vận chuyển cử ngữ phân thân thuộc giữ vững linh hồn bản thân. Oanh! Trong âm thanh ẩn chứa linh hồn trùng kiếp cường đại. Càng giống hồn thủy vỡ đê đánh tới. Đa hồn nhị trọng đỉnh phong của lâm tiêu vào lúc này lung lay sắp đổ. Chẳng khác gì đèn cây sắp tắt trong gió. Tùy thời sẽ tắt ngắm Đa hồn nhị trọng định phong ở trong sinh tử cảnh vương giả có thể nói biến thái Nhưng đối mặt linh hồn thần vọng cảnh tôn giả trùng kích thì bạc nhiều yếu kém Đáng giận vô tận đa hồn tuyệt vọng đa hồn trấn áp cho ta Trong lòng lâm tiêu gào thét Răng rắc một tiếng thời khắc mấu chốt đa hồn nhị trọng định phong lâm tiêu vậy mà vỡ vụn ra nhưng mà đa hồn phong cách cổ xưa vỡ vụn ra ngược lại có ánh đao sáng ngời chậm rãi thăng hoa phá rồi lại lập đa hồn tam trọng lâm tiêu dù thế nào cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt đa hồn của mình lại đột phá tam trọng nhưng mà lúc này hắn không nghĩ nhiều như thế hắn chỉ biết toàn lực thúc giục đa hồn phóng suốt tuyệt vọng đa ý ngăn cản tất cả các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm linh tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm linh sáu sinh tử tồn vong ông ông ông tinh thần lực của hắn bị trùng kích chi năm sẽ bảy chẳng khác gì cây trúc trong gió bão. So sánh với Lâm Tiêu, mấy người khác không tốt như vậy. Trong đó thương thế nghiêm trọng nhất là Diệt Linh Vương, Long Tượng Vương, Thiết Lân Vương, toàn thân máu tươi đầm điền, nhìn không ra bộ dáng tốt đẹp gì. Kế tiếp chính là Huyền Diệu Vương Thiên Uyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Phi Loan Vương và Bản Tôn Lâm Tiêu. Mà không có bao nhiêu tổn thương chính là tịnh Thiên Huyên cùng phân thân toản địa giáp. Ồ, nhân tộc yêu tộc hai tiểu gia hỏa này lại không tổn hao gì thú vị. Thiên thực mang tôn hiếu kỳ mắt nhìn tịnh Thiên Huyên cùng phân thân toản địa giáp khó miệng tươi cười. Đáng tiếc tất cả các người đều phải chết Chữ chết thứ ba vừa xuất hiện Một sóng huy áp lao tới Mọi người cảm nhận được khí tức linh hồn và huy áp to lớn đang ập tới Không Rầm rầm rầm Dưới trùng kích cường đại như thế Diệt linh vương Long tượng vương và thiết lân vương bị nổ đầu Máu tươi phun trào Đây là linh hồn của bọn họ triệt để sụp đổ. Chân nguyên không bị khống chế. Linh hồn tắt đi. Sinh cơ tiêu tán nhanh chóng. Đối mặt sinh tử tam trọng vương giả. Chỉ có đánh tan thân thể của họ mới có thể tiêu diệt tất cả sinh cơ. Mới đánh chết bọn họ. Nhưng mà hôm nay thiên thực mang tôn lại dạy cho bọn họ bài học mới. Trừ tiêu diệt sinh cơ ra. Đánh thẳng vào linh hồn cũng có thể đánh chết vương giả sinh tử tam trọng. Nhưng linh hồn vương giả sinh tử tam trọng không kém nhau. Căn bản không có người nào làm được điểm này. Mà thiên thực mang tôn với tư cách là một trong những mang tôn cao cấp của mang tộc thời viễn cổ. Linh hồn mạnh mẽ quả thực kinh thiên động địa Gạt bỏ linh hồn diệt linh vương không phải là chuyện khó khăn gì. Linh hồn huyền diệu vương. Thiên uyên vương. Thiên ngạc vương. Phi loan vương bốn người tuy mạnh hơn đám người diệt linh vương. Chưa bị tiêu diệt. Nhưng cũng đã bị trọng thương. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhật đến cực điểm. Khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Về phần lâm tiêu. Tịnh thiên huyên. Phân thân toản địa giáp thì là bị thương nhẹ nhất. Nhưng mà sắc mặt tái nhật. Không thể làm gì. Mới chết ba tên, thật làm cho ta thất vọng. Thiên thực mang tôn nhìn thấy cường giả nhân yêu hai tộc chỉ chết ba người. Hắn hết sức bất mãn. Chợt nhát miệng cười cười. Thả người lên một búa bao phủ đám người còn lại. Búa quang lăng lệ bao phủ tất cả. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Mọi người cuối cùng vẫn bị linh hồn. Ý chí. uy áp trùng chứ. Nhìn qua thiên thực mang tôn đang lơ lưỡng trên mặt đất. Trên mặt đắng chát. Đối phương chỉ nói ba chữ chết đã kiếp giết bọn họ Nếu như một chiêu công tới chẳng phải thập tử vô sinh sao Ôm Trong tay thiên uyên vương cầm một cái mâm tròn Mâm tròn đen như mực Giống như một khối gỗ đen Nhưng mà nó lại mang theo nhân khí Toái Thiên uyên vương hét lớn một tiếng Mâm tròn trong tay vỡ nát Hóa thành quan điểm màu đen Những quan điểm màu đen này cực kỳ có linh tính Vậy mà hóa thành một dòng nước màu đen Nhanh chóng bao phủ thiên thực mang tôn Trong phút chút bao phủ vào trong đó và hóa thành một người đen Quan điểm nhút nhức bao phủ hắn lại Không lưu nửa điểm khe hở Một kích vừa trúng Sắc mặt thiên uyên vương trắng bệch, Hắn cũng không trị liệu thương thế trong người Không nói hai lời quay người chạy tới cánh cửa lớn Mấy người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng lướt đi Huyền diệu chi môn Huyền diệu vương khẽ quát một tiếng Tay của hắn xuất hiện chiếc tôn kiếm Ánh mắt nhắm lại Lúc mở ra thì đôi mắt như mặt trời ló dạng Quan ảnh lướt động Đột nhiên trước mặt huyền diệu vương xuất hiện cánh cửa không gian Cũng không biết có bao nhiêu trọng Lâm tiêu đi theo ta Thời khắc mấu chốt Huyền diệu vương vẫn không quên lâm tiêu Lo lắng truyền âm cho đối phương sau đó vội vàng bước vào trong cánh cửa không gian Huyền diệu chi môn chính là một chiêu mạnh nhất của huyền diệu vương. Một khi thi triển có thể giam cầm hư không mở ra một thông đạo. Thông đạo dài ngắn hoàn toàn có quan hệ tới cường độ giam cầm không gian. Huyền diệu vương cũng không dám cam đoan huyền diệu chi môn của mình có thể giam cầm bọn họ lâu. Nhưng tối thiểu vẫn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi thạch điện. Đôi mắt lâm tiêu lón lên Lướt vào cánh cửa không gian Thú vị Nhưng nếu để mấy tiểu gia hỏa Các ngươi thoát khỏi tay thiên thực mang tôn ta uy nghiêm của thiên thực mang tôn ta còn đâu Trong thạch điện Thiên thực mang tôn cười cười Ngay sau đó quan điểm màu đen Bao phủ toàn thân của hắn chấn động Giống như con kiến rơi xuống Trong quá trình màu đen rơi xuống đã tan biến trong hư không. Đồng thời chiến phủ trong tay hắn cũng bổ ra.